Kinh số 13 Trường A Hàm Thập Báo Pháp Kinh An Thế Cao Dịch Kinh Thập Báo Pháp Quyển Thượng Nghe như vậy, Đức Phật ngự trong rừng của Thái tử Kỳ Đà Dường cấp cô độc thuộc nước sáp dệ Khi ấy tôn giả xá lợi Phất nói Thỉnh các vị tỳ kheo nghe giảng nói Pháp Mà phần trước, phần giữa, phần sau đều tốt đẹp Có trí tuệ, có thiện xảo Đầy đủ thanh tịnh từ đầu đến cuối Nói để người tu hành cùng nghe Tuần tự từ một Pháp tăng đến mười Pháp các vị nên hướng tâm và để ý nghe tôn giả xá lợi phất nói như vậy các vị tỳ kheo đều hướng về tôn giả thưa xin nguyện muốn nghe tôn giả xá lợi phất nói tiện đây tôi sẽ nói tuần tự từ một pháp tăng lên cho đến mười pháp tất cả gom thành một pháp vô vi người tu hành từ đây tất cả khổ não đều được xa lìa tiêu diệt Một pháp thứ nhất là hành giả hoàn thành pháp vô di chỉ cần giữ vững để tu hành Một pháp thứ hai là cần tư duy, ý không lìa thân Một pháp thứ ba là cần biết việc thô, tế của thế gian Một pháp thứ tư là cần bỏ tâm kiêu mạng Một pháp thứ năm là cần để ý vào một pháp quán cho tự mình Một pháp thứ sáu là theo nhiều pháp quán cho tự mình Một pháp thứ bảy là khí chịu về cảm thọ Không nên đình chỉ tập định Một pháp thứ tám là đã thành tựu việc khiến ý đình chỉ Một pháp thứ chín là nên biết tất cả con người đều nương ở món ăn Một pháp thứ mười là nên chứng đắc Khiến cho tâm ý hết nghi ngờ đó là mười pháp của người tu hành không trái không khác có xét kỹ không mê lầm không điên đảo là như người cầm đèn tuệ tùy ý quán sát hai pháp thứ nhất là người tu hành đã đến vô vi nên có tâm ý cũng nên tự niệm hai pháp thứ hai là tăng thêm thực hành chỉ quán hai pháp thứ ba là nên biết danh và tự hai pháp thứ tư là nên bỏ si và ái của thế gian hai pháp thứ năm là nên từ bỏ không biết hổ không biết thẹn hai pháp thứ sáu là khó định hai pháp không nên và nên như vậy hai pháp thứ bảy là nên biết nên không biết như vậy hai pháp thứ tám là nên mong cầu chấm dứt sanh không còn sanh ra nữa hai pháp thứ chín Là nên biết con người do nhân duyên gì Mà chịu khổ trên thế gian Cũng nên biết do nhân duyên gì Mà vượt khỏi thế gian Hai pháp thứ mười Là nên tự mình chứng được trí huệ Và cũng được giải thoát Đó là hai mươi pháp của người tu hành Không trái, không khác Có chứng đắc, không mê lầm, không điên đảo Như người cầm đèn tuệ tùy ý quán sát Ba Pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô vi, Trong mọi sự việc đều có trí tuệ Cũng ưa nghe Kinh Pháp Cũng nên quán Pháp căn bản Ba Pháp thứ hai là nên tư duy Còn dục niệm được định không còn dục Chỉ có niệm Cũng không dục, cũng không còn niệm Ba Pháp thứ ba là nên biết cõi dục Cõi sắc, cõi vô sắc Ba Pháp thứ tư là nên xả bỏ tham ái nơi cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Ba Pháp thứ năm là nên biết xả bỏ ba ác, ác gì tham dục, ác gì sân hận, ác gì ngu si. Ba Pháp thứ sáu là làm tăng trưởng, không có tham dục làm gốc, không có sân hận làm gốc, không có ngu si làm gốc. Ba Pháp thứ bảy là khó cảm nhận, hành tướng đang định, hành tướng khi dứt định, Hành tướng khi khởi định. Ba Pháp thứ 8 là nên làm ba hướng sinh hoạt, không, không nguyện và không tưởng. Ba Pháp thứ 9 là nên biết ba thọ, lạc thọ, khổ thọ, không khổ không lạc thọ. Ba Pháp thứ 10 là tự chứng đắc trí tuệ, không còn phải học, từ xưa nay cũng thường có, không có gì phải từ bỏ. Đó là ba mươi pháp của người tu hành Không trái, không khác, có xét kỹ Không mê lầm, không điên đảo Như người cầm đèn tuệ, tùy ý quan sát Bốn pháp thứ nhất là người tu hành Đạt đến vô di còn trong dòng trời người Ưa ở phần đất đã chia Nương người trí tuệ, tự mình mong muốn chính đáng Mạng sống đời trước có căn bổn Bốn pháp thứ hai Là tăng trưởng thực hành bốn điều dứt ý Tự quán về thân Quán xét trong ngoài thân chẳng lìa ý Biết sự vướng mắt của ý Xa lìa tâm ý Si mê phiền não thế gian Pháp thọ của ý Cũng như pháp quán về thân Bốn pháp thứ ba Là nên biết về bốn cách ăn Đoàn thực, lạc thực, niệm thực, thức thực Bốn pháp thứ tư Là nên bỏ bốn thứ bệnh Bệnh tham muốn, bệnh do ý chấp lẽ phải Bệnh tự nguyện răng cấm và bệnh cảm thọ nơi thân Bốn pháp thứ năm là nên diệt trừ bốn thứ lỗi lầm Lỗi lầm về giới, lỗi lầm về ý chấp lẽ phải Lỗi lầm về hành động, lỗi lầm về tạo nghiệp Bốn pháp thứ sáu là bốn việc thành tựu nên tăng trưởng Thành tựu về giới Thành tựu về ý đứng đắn, Thành tựu về hành động Thành tựu về nghiệp thiện Bốn pháp thứ bảy là biết bốn đế Khổ đế, tập đế, tận diệt đế Và chịu nhận diệt khổ đế, đạo đế Bốn pháp thứ tám là có bốn thứ thông tuệ Thông tuệ về khổ, thông tuệ về tập Thông tuệ về tận diệt và thông tuệ về đạo bốn pháp thứ chín là nên biết bốn tướng biết ít biết nhiều không biết số lượng vì biết không chỗ có nên không dùng trí để biết bốn pháp thứ mười là tự chứng nên biết pháp thân nên biết pháp ý nên biết pháp nhãn nên biết pháp tuệ đó là bốn mươi pháp của người tu hành không trái không khác có thẩm xét không mê lầm điên đảo như người cầm đèn tuệ Tùy ý quan sát Năm Pháp thứ nhất là người tu hành đạt đến vô di Có năm cách dừng dứt tâm ý Những gì là năm Người đệ tử học đạo có niềm tin căn bản vững chắc không ai phá hoại được Nhẫn nhục là tiên nhân Hoặc trời, hoặc ma, hoặc phạm thiên Cũng như trong thế gian không có hành động che giấu Thân tâm nghi thẳng đặt liên quan với sự chỉ dẫn của trí tuệ mà tu hành thân ít bệnh hoạn an lành như giữ cái bụng mà đi tới thân không quá lạnh quá nóng không có sân giận được như vậy mới an lòng khiến ăn uống tiêu hóa làm cho thân yên ổn điều hòa phát sanh tu hành tinh tấn có quan tâm dùng tinh tấn làm phương tiện kiên trì sẽ được phát tốt đẹp Ý không bỏ phương tiện, đem cả sức lực tâm ý, dốc hết siêng năng, không được nửa chừng dừng nghĩ, cần thiết là phải có kết quả tu hành. Người tu hành từ đó sanh khởi trí tuệ, diệt chấp mới đạt đạo. Cần yếu là không chán nản hành trì, đi thẳng vào việc diệt khổ. Đây là cách dừng dứt ý nghĩ. Năm Pháp thứ hai Là làm tăng trưởng công đức cho người tu hành Tức là năm thứ định Người đệ tử hành đạo Tự thân giữ được khí lạc Như tẩm nước mát toàn thân Khiến cho khắp thân đều được quang hỷ Từ đó tự mình giữ được niềm vui Dí như người có trí tuệ tắm rửa Có đệ tử trí tuệ tắm rửa Lo việc đem đồ đựng Hoặc bồn, hoặc giò, xà phòng, nước sạch đã dùng nước sạch rửa chỗ dính các bẩn, trong ngoài các thứ chất dơ không còn tăng ra, do đây nước mới không bị dơ. Người hành đạo cũng như vậy, tự mình giữ được lòng thân ái, sanh vui vẻ, mát mẻ, hòa hợp, thân cận nhau, tự thân liên quan với tất cả, từ đó chính mình tự giữ được khỉ lạc. Đây là một trong năm thứ định, Mà người đệ tử học đạo phải thực hành đầu tiên Cũng có người đệ tử hành đạo Thân đã được định nên sanh hỷ lạc Như tắm mát toàn thân Nên khắp thân không có chỗ nào là không nhờ định Mà được hỷ lạc Dí như trở về nguồn suối của ao nước Cũng không từ trên cao mà đến Cũng không từ phía đông Cũng không từ phía nam Cũng không từ phía tây Cũng không từ phía bắc Chỉ từ suối mát mẻ khắp đầy Vì suối nước tưới từ nguồn nước trong sáng Nên nước mát lạnh Không chỗ nào là không chảy đến Người đệ tử học đạo tu hành Cũng như vậy Do thân an định Nên được hỷ lạc tưới mát toàn thân Toàn thân chỗ nào cũng được tưới mát Từ đấy mà sanh hỷ lạc Đây là thứ hai trong năm thứ định Mà người đệ tử học đạo phải thực hành Cũng có người đệ tử hành đạo Thân không còn đắm rước vào niềm vui của tham ái Nên không liên quan đến việc thúc giục nhau Có thể khiến cho toàn thân không hỷ lạc Dĩ như hoa sen, sống trong nước Và trưởng thành trong nước Cho đến rễ, cành và lá Tất cả như vậy Do không ưa thích ái lạc Nên thân như được tưới tẩm mát mẻ từ đó không có ái lạc đây là định thứ ba trong năm thứ định mà người đệ tử học đạo phải thực hành theo cũng có đệ tử hành đạo từ thân này làm thanh tịnh được ý đã trừ cảm thọ của thân mà hành hạnh trong thân không có chỗ nào mà không đến từ tịnh ý và dứt trừ ý ví như có con cháu của bốn dòng tộc Dùng lụa trắng dài tám chín trượng Phủ trên thân người từ đầu đến chân Chỗ nào cũng được che phủ bằng lụa trắng sạch Như vậy, đệ tử hành đạo Đã hành trì để thân này được thanh tịnh ý Và dứt trừ ý Khắp thân không có chỗ nào là không được phủ trùm Do ý thanh tịnh Ý, vọng tưởng đã được dứt trừ Đây là định thứ tư trong năm thứ định Mà người đệ tử học đạo phải hành trì Cũng có đệ tử hành đạo Quán sát rõ ràng về cảm thọ thân Đã rất tin tường về ý niệm Tin tường về chỗ ở Tin tường về cảm thọ Dí như người đứng Quán sát người ngồi Người ngồi Quán sát người nằm Người đệ tử học đạo hành trì Cũng như vậy Biết hành tướng của cảm thọ Phải tư duy tin tường về thọ do tin tưởng về cảm thọ nên tin tưởng về ý niệm tin tưởng về sự việc và cũng tin tưởng luôn về cảm thọ đây là định thứ năm trong năm thứ định người đệ tử học đạo phải hành trì năm pháp thứ ba là nên biết năm loại loại cảm thọ về sắc loại cảm thọ về thống thọ loại cảm thọ về tưởng loại cảm thọ về hành Loại cẩm thọ vì thức Năm pháp thứ tư là nên bỏ năm điều ngăn che Ngủ cái Ngăn che vì ái dục Ngăn che vì sân hận Ngăn che vì ngủ nghỉ Ngăn che vì vui đùa Ngăn che vì hối hận và nghi ngờ Năm pháp thứ năm là nên giảm năm tâm ý đóng chặt Nếu có kẻ tu học Không tin tưởng đạo Nghi không biết kim tốn Không cho ai có thể khá hơn, nên không chấp nhận. Tâm ý như vậy, nhất định đóng chặt, chưa xả bỏ. Không chịu nghe răng dạy về đạo Pháp. Cũng như có kẻ tu học trong đạo, danh tiếng được lan truyền là người trí, người đồng học. Lại đem lời nói ác đến có ý ly gián, quấy nhiễu, xúc phạm. Nếu trong đạo có người nổi tiếng, người trí, người đồng học, đem lời nói ác đến có ý ly gián quấy nhiễu xúc phạm là tâm ý đóng chặt như vậy đây là năm tâm ý đóng chặt chư xả năm pháp thứ sáu sẽ làm tăng trưởng cho đạo đó là năm căn tính căn tinh tấn căn ý niệm căn định căn và tuệ căn năm pháp thứ bảy là khó khăn vì cảm thọ năm pháp hành động Để được ra khỏi ái dục là nếu người đệ tử đã thành thục trong việc tu đạo, không nghĩ đến ái dục, ý không dướng niệm dục thì không nên có ý nghĩ, không dừng ham muốn, ý không thể vượt qua tham muốn mà dừng lại ý ác, không cho sanh khởi, không dựng dụng ý nữa, từ bỏ ý xấu không dùng vào việc ác. Dĩ như long và gân gà ngập lửa đốt thì co rút lại không duỗi thẳng ra được người đệ tử thấy đạo cũng như vậy nếu tu hành giữ vững tâm ý không nghĩ đến ái dục liền không dùng đến ái dục cũng không cần ái dục ý không rơi vào ái dục ý liền dừng do có ý niệm liền dừng dứt nên không còn sanh tử nữa từ đây ý niệm về đạo mới xuất hiện và ý muốn tu hành sanh khởi ý ấy vững chắc có ý thức hay không có ý thức đều rõ ràng vì ý ác không sanh khởi nên không cần ngăn ngừa ý ý không còn chỗ ngại không chỗ dùng nhưng ý an ổn vì ý đã tu hành và tu hành thành thục nếu lại do từ nhân duyên ái dục mà kết thành ảo não u sầu Suy nghĩ là ta phải theo đúng như đã giải thích ở trên Không nên đắm trước thì sẽ được xa lìa Do nhân duyên này sẽ không còn bị chạy theo cảm thọ về tham dục Như vậy, người tu hành từ nơi tham dục mà được độ thoát Tuy có sân hận mà không sân hận Có xâm lấn mà không xâm lấn Có tưởng không còn nghĩ đến thân đánh nắm chắc ý tưởng không nghĩ đến thân liền không tham muốn thân không muốn thân thì không đắm nơi thân ý sẽ không rơi vào ái dục ý xấu ác không sanh khởi ví như lông và gân gà gặp lửa đốt thì co rút lại không duỗi thẳng ra được người đệ tử hành đạo cũng như vậy đã nhận thức vững chắc thì không còn nghĩ đến thân ý đã không nghĩ về thân ý không vượt qua được ý dứt được ý thì ác ý mới không sanh khởi tự giữ gìn một đời dứt điều ác niệm mát không sanh muốn độ thân phải nhờ ý niệm độ thân vốn không làm do ý riêng mới có làm dứt ý là ý được độ dẫu ý không dừng thì ý cũng không ác ý liền đạt đến niệm tưởng không chỗ ngại không chỗ dừng Ý muốn dừng nghỉ, từ đó tu hành được thuần thục. Nếu nhân duyên từ nơi thân sanh lỗi khổ não u bi, vì nhân duyên ấy đã sanh lỗi u não, thì từ đây hiểu rõ, dừng dứt không chấp trước là được độ thoát. Cũng không từ nơi nhân duyên ấy mà lại chịu thọ nhận. Người đệ tử học đạo như vậy, từ thân này mà được xuất ly, Năm Pháp thứ tám là làm cho sanh khởi đạo hạnh Là năm loại trí tuệ do định sanh Người có đạo đức không chấp trước Không thuận theo chấp trước Thì tuệ thứ nhất bên trong tự sanh Loại thiền định người thường không thể đạt đến Chỉ người có trí mới đạt được Đây là loại tuệ thứ hai từ bên trong sanh khởi Loại định từ nhất tâm Mà đạt được tiếng khen là có đạo hạnh Như vậy là loại tuệ thứ ba Từ bên trong sanh khởi Loại thiền định tự nhận thấy đạt đến an lạc Cảm thọ cũng rất tốt đẹp Như vậy là loại tuệ thứ tư Từ bên trong sanh khởi Loại thiền định từ định này Có thể ngồi đứng tự tại Như vậy là loại tuệ thứ năm Từ bên trong sanh khởi Năm Pháp thứ chín là nên biết năm Pháp giải thoát. Nếu người tu học được nghe các bậc tôn túc nói kinh, hoặc nghe có người có trí tuệ nói, hoặc cùng đồng học được nghe, nghe nói kinh như vậy, xong liền biết ý nghĩa mà thực hành. Đã rõ Pháp liền rõ nghĩa. Đã rõ nghĩa liền thọ nhận. Đã thọ nhận liền quan hỷ. Đã quan hỷ thân an lạc Thân đã an lạc nên ý được định Ý được định nên biết và thấy như thật Đã thấy biết như thật Liền xả bỏ không dùng Đã bỏ không dùng nên không chấp Đã không chấp trước như vậy Nên liền được giải thoát Đây là giải thoát thứ nhất của người tu hành Người tu hành đã được an trú Nhưng ý chưa chánh Được tránh ý, nhưng chưa được định ý. Được định ý, nhưng chưa cởi bỏ được những trói buộc từ bên trong. Cởi bỏ được những trói buộc bên trong, nhưng chưa đạp vô di. Đã đến vô di, nhưng khi ấy không được nghe Phật giảng kinh, cũng không nghe người trí, kẻ đồng học nói kinh. Chỉ theo chỗ được nghe, được thọ trì liền tự mình đọc tụng. Đây là giải thoát thứ hai của người tu hành. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh và người trí kẻ đồng học nói kinh. Chỉ như Pháp đã nghe, theo Pháp đã thọ nhận, nói dạy đầy đủ cho người mới học. Đây là giải thoát thứ ba của người tu hành. Hoặc là khi ấy cũng không được nghe Phật nói kinh, người chỉ như Pháp đã nghe, Như pháp đã thọ Triên ngồi một chỗ suy nghĩ Nên như pháp đã nghe Như pháp đã thọ Mà tụng đọc đầy đủ Thì chỗ nên hiểu rõ Sẽ như pháp hiểu rõ Đây là giải thoát thứ tư Của hành giả Hoặc là khi ấy Không như pháp mà nghe Không như pháp mà thọ Cũng không suy nghĩ Chỉ từ thực hành Mà đạt được một tướng định thuần thục Cảm Thọ Thuần Thục Và Niệm Thuần Thục Tư Niệm Thuần Thục Và Hành Thuần Thục Liền theo đúng như Pháp Liền giải ngộ các Pháp tương ứng như thật Liền giải ngộ các Pháp như thật Khi đã giải ngộ các Pháp có thể sanh Đã sanh ra tình thương phát khởi Tình thương đã sanh Thân liền am vui Thân biết am vui Đã được am vui Thì liền như chỗ ta biết Đã thấy mà hối lỗi đã hối lỗi thì không còn tham muốn đã không ham muốn thì được giải thoát đây là giải thoát thứ năm của người tu hành nếu người tu hành có đạo hạnh được như vậy tu hành được như vậy ý chưa dừng liền dừng ý chưa định liền định những trói buộc bên trong chưa hết liền dứt hết chưa vượt được thế gian đến cõi vô vi Liềm dược được thế gian Đến cõi vô di Niết Bàn Năm Pháp thứ 10 Là biết đã tự chứng Không học về ấm Không học về giới Không học về định Không học về tuệ Không học dược thế gian giải thoát Đó là 50 Pháp của người tu học Không trái, không khác Có thẩm xét Không mê lầm, không điên đảo Như người cầm đèn tuệ Tùy ý quán sát Sáu pháp thứ nhất Người tu hành đã đến vô vi Không còn nặng về chấp thủ Các pháp ấy là Các thân hành dừng dứt được Là nhờ trí tuệ của Phật Và các bậc đồng học Đây là pháp Không còn nặng về chấp thủ Từ pháp ấy Được mến thương, được kính trọng Rất vừa ý Vì đã được mến thương Đã được kính trọng trong mọi hành động Do đó Mà nhóm hợp không có tranh tụng Chuyên tâm tu tập thiền định Để đạt đến pháp nhẫn Tất cả giới hạnh Miệng nói, tâm nghĩ Đều không quỷ phạm Không xuyên tạc, không trì quản Không che giấu và không lỗi lầm Là người học đạo Nên thực hành đầy đủ Các vị ấy hành trì giới như thế Ta cũng hành trì giới Nên so sánh Với người trí tuệ và người đồng học Người cầu đạo cần nhàm chán Cần quyết tâm tu tập để diệt khổ Họ như vậy ta cũng như vậy Nên so sánh với người trí tuệ Người đồng học Pháp này là pháp không còn nặng về chấp thủ Nếu mình có pháp lợi ích Nên hướng dẫn các vị đồng học thực hành Để theo pháp ấy cùng đạt được Tất cả pháp đạt được Là tùy ở khả năng bên trong Những lợi ích như thế Nên cùng chia sẻ với các vị đồng học, không nên riêng che giấu. Đây là pháp không còn nặng về chấp thủ. Từ mến thương nên được kính trọng, được dự ý. Đã được mến thương, đã được kính trọng, đã được dự ý, đã được cùng nhau tu hành, hòa hợp ở một chỗ, không tranh tụng. Một lòng tu hành đặng thiền định đạt đến pháp nhẫn. Sáu pháp thứ hai Là sáu cách cùng yên ổn để hộ trì người tu hành Mắt thấy sắc cũng không vui, cũng không ghét Chỉ quan sát hành động của tâm ý Biết có chân chánh không Tai, mũi, lưỡi, thân và ý Quan sát cũng không vui, cũng không giận Chỉ cần quên Không quên quan sát, tịnh chỉ tâm ý Sáu pháp thứ ba Là nên biết sáu cách trở vào bên trong Mắt nhìn vào bên trong Tai, mũi, lưỡi, thân và ý nghĩ trở vào bên trong Sáu pháp thứ tư là nên bỏ sáu tham ái Mắc theo ái dục Tai, mũi, lưỡi, thân và ý theo ái dục Sáu pháp thứ năm là nên bỏ sáu điều không cung kính Không cung kính Phật, không cung kính Pháp Không cung kính người đồng học Không cung kính giới Không bỏ ác khẩu, không bỏ ác tri thức Sáu pháp thứ sáu là nên tăng trưởng sáu sự cung kính Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính người đồng học, cung kính giới Tăng thêm lời nói tốt đẹp, gần thiện tri thức Sáu pháp thứ bảy là khó chấp nhận sáu hành động dược thế gian Nếu có người nói ta đã được ý bình đẳng, tâm định tĩnh Đã tu tập có kết quả nhưng tâm giận dữ của ta Chưa giải trừ được Liền nên đáp Chớ nói như vậy, vì sao? Vì không đúng Tâm ý đã bình đẳng, định tĩnh Đã tu tập có kết quả Thì sao lại còn có sân hận Điều ấy là không đúng Vì sao? Đã đạt tâm bình đẳng, định tĩnh Làm gì đã trừ hết niệm giận dữ Nếu người có tu hành nói Ta có lòng từ và tâm định đã hành trì và có kết quả chỉ có ý giết hại không trừ được thì nên trả lời lời nói kia không đúng vì sao vậy đã có từ tâm và định ý đã thực hành và có kết quả thì sao lại còn ý giết hại điều ấy là không đúng vì sao đã có lòng từ và tâm định không thể có ý sát hại Nếu có người tu hành nói Ta có tâm quan hỷ, bình đẳng Ý đã định tĩnh, đã thực hành và có kết quả Chỉ có ý tưởng là không tịnh chỉ được Thì nên trả lời Chớ nói như vậy vì sao? Vì không đúng Đã có ý bình đẳng và tâm định Đã thực hành có tăng tiến và có kết quả Thì sao không thể định được? Điều ấy là không đúng Vì sao? Tâm định, ý bình đẳng là đã trừ vọng Không thể không được định Nếu có người tu hành nói Ta có tâm chỉ quán đã thực hành và có kết quả Chỉ có ái dục và sân hận là chưa trừ Thì nên đáp Chớ nói như vậy Vì sao? Tâm đã đạt được chỉ và quán Thì không có ái dục và sân hận Nếu có người tu hành nói Ta không có nghi Chỉ do ý không thuận theo Thì nên trả lời Chớ nói như vậy Vì sao hiểu rõ được điều cốt yếu Thì không còn nghi Nếu có người tu hành nói Tâm ý tôi đã hoàn toàn định tĩnh Nhưng đối với việc đã qua Còn dùng ý niệm để nhận thức Thì nên trả lời Không nên nói như vậy Vì điều đó không đúng, cũng không nên có ý niệm ấy. Đã được định ý, thì không còn ý niệm cho là đã đủ. Lại người tu hành mà còn ý niệm nhận thức là không có đúng. Vì sao vậy? Người có tâm ý đã được giải thoát, thì không cầu nhớ nghĩ lại. Sáu pháp thứ tám là nên có sáu niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, Niệm các vị tăng đồng học, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Sáu pháp thứ chín là nên biết sáu điều không so lường. Thấy không có so lường, nghe không có so lường, lợi không có so lường, giới không có so lường. Trong sự việc không có so lường, ý niệm không có so lường. Sáu pháp thứ mười là tự biết đã chứng có sáu điều thần thông nghe khắp hết biết ý người khác biết vốn từ đâu sinh lại biết sẽ sanh về đâu biết về sự trói buộc đã dứt sạch đây là sáu mươi pháp của người tu hành không trái không khác có thẩm xét không có mê lầm không điên đảo như người cầm đèn tuệ tùy ý quán sát bảy pháp thứ nhất là người tu hành muốn đạt đến niết bàn cần có bảy món quý báu, có lòng tin là quý báu, có giới là quý báu, biết hổ với mình là quý báu, biết thẹn với người là quý báu, biết lắng nghe là quý báu, biết bố thí là quý báu, có trí tuệ là quý báu. Bảy pháp thứ hai là nên tu hành bảy giác ý, niệm giác ý, phân biệt giác ý, trạch pháp tinh tấn giác ý khả giác ý hỷ ý giác ý khinh an định giác ý hộ giác ý xã bảy pháp thứ ba là nên biết bảy loài không thể xếp loài loài súc sanh loài ngã quỷ loài người loài trời loài chuyển hóa loài trung gian bảy pháp thứ tư là nên bỏ bảy sự trói buộc Trói buộc do ái dục, trói buộc do chẳng thể thuận hợp, trói buộc do ưa thích, trói buộc do kiêu mạng, trói buộc do tà kiến, trói buộc do ngu si, trói buộc do nghi ngờ. Bảy Pháp thứ năm là có thể trừ bớt người ác ở trong bảy Pháp. Không có lòng tin, không hổ với mình, không thẹn với người, không siêng năng, vô ý hay quên, ý không định tĩnh, Không có trí tuệ Bảy Pháp thứ sáu là tăng tuệ Bảy Pháp của người trí tuệ là Có lòng tin, hổ với mình, thèm với người Phát khởi siêng năng, biết giữ tâm ý Có thiền định, có trí tuệ Bảy Pháp thứ bảy là khó nhận biết bảy chỗ thức nương tựa Có sắc thân nhưng khác thân, khác hình tướng Dĩ như trong loài người hoặc trên cõi trời là chỗ thứ nhất nơi thức nương tựa có hình sắc có nhiều thân chỉ có một tưởng như chư thiên trên cõi phàm thiên lúc mới sanh về cõi ấy là chỗ thứ hai nơi thức nương tựa tại cõi sắc một thân hình một tư tưởng như cõi trời tự tại sáng chói là chỗ thứ ba thức nương tựa cõi không có sắc chỗ người tu hành Tất cả sắc tướng đã diệt, vô lượng niệm sân đã dừng. Dí như cõi trời tên là không xứ, Đây là chỗ thứ tư nơi thức nương tựa. Cõi không có sắc, Chỗ người tu hành, Tất cả từ không xứ được vượt đến thức xứ. Tịnh chỉ không hạn lượng, Như cõi trời tên là thức xứ, Đây là chỗ thứ năm nơi thức nương tựa. Cõi không nương hình sắc, Chỗ người tu hành, không có tưởng, cũng không lìa tưởng. Như cõi trời, tên là phi tưởng. Đây là chỗ thứ bảy, nơi thức nương tựa. Bảy pháp thứ tám là bảy pháp thực hành khiến có được định ý. Thấy biết ngay thẳng, nhớ nghĩ ngay thẳng, nói năng ngay thẳng, phương pháp ngay thẳng, tạo nghiệp ngay thẳng, phương tiện ngay thẳng, tâm ý ngay thẳng. Bảy Pháp thứ 9 là nên biết bảy điều hiện tại phải suy nghĩ. Nếu người tu hành trong đạo, ý đặt niềm tin nơi Đức Phật để làm căn bản vào đạo, thì tâm sẽ sanh trưởng, an trú, không hư hoại. Sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, ma, phạm cũng như các người tu hành khác trong thế gian không thể phá hoại được. Trì giới, giữ luật phải nhiếp tâm vào giới, Như người sợ tội chết Trì giới học cũng như vậy Có thiện tri thức tốt Có người tốt đồng ở Sẽ tự trở về chỗ tốt đẹp Chuyên ở một mình Không có người khác Để khỏi mất tự do về hành động Mất tự do về thân Và mất tự do về ý Duy trì hạnh tinh tấn Vẫn chắc trong hạnh tinh tấn Không bỏ phương tiện của đạo giáo Ý suy nghĩ thà để thân, da, gân, xương, máu của mình đều tiêu hoại, cũng chỉ siêng năng đối với việc nên làm. Người kiên quyết tu hành, không bỏ phương tiện pháp tu hành trong đạo cần phải đạt được. Nếu mình chưa được thì phải siêng năng, không được nửa đường dừng nghỉ, giữ ý thực hành, cố ý duy trì thực hành, tự mình tu hành lâu dài, giảng nói lâu dài, Ý không quên mất Bảy điều này Do tuệ nhớ nghĩ tu hành Biết rõ về sanh diệt Được trí tuệ Đây là bảy điều hiện tại Phải suy nghĩ Bảy pháp thứ 10 Là bảy pháp Sẽ khiến đưa đến chứng ngộ Có giáo pháp Có hiểu rõ Biết thời, biết đủ Biết tự thân, biết đại chúng Biết người trước kẻ sau